Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kim tiền ở đây tập 8-12, các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện Bây giờ Lâm Bác Thần tiếp tục cười, ha ha ha, là giả, là giả, hóa ra là giả sao? cấp tri chủ quân chính hắn đã từng ra tiếc quá, không phải là một kẻ khát máu và tàn nhẫn như vậy. Cho dù không phải vì tín ngưỡng, vì mấy trăm ngàn phí xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể giết hắn. Hơn nữa còn có Trần chó kiếm tuyết vô danh ở giữa hoa giải. Lời thần dụ này tuyệt đối là giả mạo. Thiên ngoại tam a giả mạo, thân linh ngoại hệ giả mạo, dù sao nhất định cũng là giả. Giờ khắc này, nhất mạch Vệ thị dựa vào ngoại thần trực tiếp đập đá vào rồi. Máu xuất hiện đi, thời gian sắp hết rồi. Lâm Bắc Thần gửi thêm vài tin nhắn quy chat, vỗ đầu che mặt gửi qua. Ta đã kiểm tra, trong long thần thảo đã nhận được từ một tiếng trước rồi, đừng có mà giả chết, không xuất hiện thì các tín đồ của ngươi, con cả ta nữa sẽ bị vũ oan, hoàn toàn bị giết đi, ngươi sao này, lựa ai đây? Tuy nhiên kiếm tức vô thanh vẫn im lặng. Đậu xanh, cầu đứa thần này không phải, lại gạt ta đây chứ Đưa ta một thần thảo trị giá hai ngàn cân huyền thạch Cái này cũng chó quá rồi Lâm Bắc Thần có chút hoảng hốt, quỳ xuống đất, nhận cái chết đi Tần tần lĩnh quân đội vầy lại, muốn bắt đầu hành hình Các quân sĩ hàng trước rút đường kiếm ra khỏi vỏ Hàn quăng lấp lánh, chia vào đám người Lâm Bắc Thần Thôi hạo cũng đinh tam thạch đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc Thần Không biết tại sao vào lúc này, hai lão răng hô đều không hẹn, mà nhìn về phía Thiếu Niên với ánh mắt hỏi dò. Cũng theo bản năng, mà cảm thấy lời Thiếu Niên này nói ra có vẻ thuyết phục hơn, cả giọng nói của thần linh trên trời. Mà Lâm Bắc Thành lại nhìn về phía các quân sĩ, nhổ một cái nói, "Cút, nếu không ta giết các ngươi." Thôi hạo, Đinh Tam Thạch, đám quân sĩ tất cả đều hiện dấu chấm hỏi. Ý nghĩa rất rõ ràng, những lời này cũng không kiêng dè gì. Sao ngươi dám phản kháng ý chí của kiếm chỉ chủ quân miện hạ chứ? Trên bầu trời hình bóng khổng lồ của hiện thân tiên đình đang nhìn xuống, đôi mắt nhìn nhật nguyệt trên không trung, uy áp vô tận bao trùm xuống, công một loại khí tức kinh người hủy diệt thiên địa. Cũng chính vào lúc này, tin nhắn quỷ chat điện thoại di động rung lên, ta khỏe rồi. Kiếm Tuyết vô danh cười bỏ tin nhắn đó. Bắc Thần ca ca, người muốn dáng vẻ như thế nào? Lâm Bắc Thần nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng cũng tới rồi. Công nữ thần này may mà không lừa ta. Bây giờ ha ha ha, cuối cùng thì cũng có thể thoải mái vui vẻ mà giả bộ thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, "Dị, đồ chó nhà ngươi lại dám cấu kết với ta ma tà thần ngoại bang, Giả Mạo Kiếm chi chủ quân Miện Hạ." Lâm Bắc Thần tức giận, hai tay chống hận mắng, Bây giờ người quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho người một cơ hội chết tử tế một chút. Tiểu Tây Xuân, Niếp Mạc Ôn, con trai thứ tư của tần tần lĩnh chủ Niếp Viêm, dẫn đầu bốn trăm đội quân tình nhuệ của tần tần lĩnh, hành quân đến trần đuối. Hả? Hắn ngạc nhiên khi tay xoành trải dựng thảm ra trần đuối váng lặng, thậm chí không có một hài quần sĩ hậu cần canh giữ trại. Người đâu rồi? Chẳng đã thấy huyền thạch nên điên rồi. Tất cả đều vọt vào đối, để khai thác rồi sao?" Nhiếp Viêm cau mày, sự đánh giá của ông ta đối với vị lĩnh quân tướng lĩnh lù mẫn này lại thấp xuống một bậc. Trong một quân sĩ như thế, thì làm sao dẫn quân được? "Đi, lên đối xem." Nhiếp Viêm trầm giọng nói, hắn chuẩn bị đi lên đối, tìm một con tật hạnh thú đang chạy như bay, với tiếng vó ngựa như sấm. Một kỵ sĩ trên lưng thú nhìn thấy lãnh chủ nhà mình, lớn tiếng nói: "Đại nhân đại nhân, có chuyện quan trọng cấp báo, đại nhân." Tần Hành Thú lao đến trước mặt, kỵ sĩ từ trên thú nhảy xuống quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nói: "Lãnh chủ, xảy ra chuyện rồi. Phạm Tử Dương tướng quân ở thần điện dưới núi hạ lệnh tàn sát thường dân, khiến hơn 60 người dân thiệt mạng." "Cái gì?" Diệp Viêm nghe vậy, trong lòng như có lửa đốt, kinh hãi nói: Tàn sát thường dân à? Là ai cho hắn cái gắn chó này? Vì kỹ sĩ kia nói Trịnh Trúc Tương Quân thấy tình hình không ổn Đã hơi sức tăng can Cuối cùng mới chẳng được tình thế trủy sát Hơn đã còn phải thuộc hạ tươi báo cáo Cho tỉnh chủ đại nhân viết Chuyện này phải làm sao đây ạ? Sắc mặt của niếp viêm âm u Ngọc Thạch ở trong tay Ông ta không chuyển động Đông mày không ngừng nền xuống Trong mắt đoay lên sắc bén Hiện nhân đã đang vô cùng tức giận hay cho tên Phạm Thử Dương. Ngay thưởng tin tưởng ông ta như vậy, mới giao nhiệm vụ quan trọng là giữ giữ trật tự dưới núi thần điện. Không ngờ cuối cùng lại là quân cờ mà vậy thì nhất mạch đặt trong quân đội của Tân Tân Tĩnh, thật là đáng chết mà. Nguyên nhân cho điều này ngược lại cũng rất đơn giản. Ai cũng biết trong đế quốc thảm sát thường dân là một trọng tội. Trước khi hành động, Nghiệp Viêm cũng đã nhiều lần ra lệnh không được xuất thủ với thường dân của Vân Mộng Thành. Nhưng tên thân phúc được ông ta ủy thác trách nhiệm nặng nề là Phạng Thử Dương, cái năng nhân vi phạm quân lệnh tàn sát hơn 60 người dân là hắn, vừa điên vừa ngu ngốc sao? Sinh nhiên đã không phải, tàn sát thường dân sẽ bị trừ di cửu tộc. Phạng Thử Dương là một kẻ khôn khéo, sao có thể mắc phải sai lầm như vậy chứ? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là hắn cố ý. Cái sao lại cố ý làm loại chuyện này? Vì sau lưng có người xúi giục Nhưng là ai? Chỉ có nhất mạch Vệ thị mới có động cơ cùng sức mạnh như vậy. Bằng cách này, hoàn toàn vực niếp viêm ngã về phía Vệ thị. Chẳng những hoàn toàn đoạn tuyệt với tàn dư còn sót lại của thế lực Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, mà còn hoàn toàn đoạn tuyệt với hoàng tộc. Tham sát thượng dân là tội lớn, hoàng tộc sẽ không ngồi yên. Dưới sự tức giận của đế vương, thì Tân Tân Lĩnh cũng không giải quyết được nề vốn bảo vệ bản thân, chứ có thể trở thành người của vệ thị. Dưới bóng đại thung này cũng rất tốt. Trong đế quốc hiện nay cũng không có vệ thị có thể đối đầu với số mệnh của hoàng đế. Niệp Viêm làm một con cáo giả nhiều năm, trong tích tắc đã tìm ra điểm mấu chốt. Truyền lệnh thu hồi hết thi thể của những thượng dân, hỏa táng và chôn cất. Về phần Phạm Tử Dương, nói thời đại Như phim hơi trầm ngầm nói Tiếp tục dẫn quân đóng quân trên núi thần tiện Không được động thủ nữa Nghiêm cấm tấn công dân thường Nếu vi phạm mệnh đánh của ta Giết không thả Vâng Kỳ sĩ kia hành lấy xoay người Nhảy lên lưng thật hành thú chạy đi như bay Chà Cậu tặc phạm thử dương kia Đã phạm tội nắng như vậy Tại sao không giết hắn để khai báo với các bên khác Chẳng đã nếp ra chúng ta Phải thay hắn kháng tội sao Niệp Mặc ngôn không hiểu hỏi. Niệp Viêm nói, khai báo ư? Nếu việc thật sự động hắn, chúng ta mới không có cách nào khai báo đấy. Câu dao răng trong nguy hiểm, lột da hổ thì cuối cùng cũng sẽ bị hổ cắn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể một đường mà đi thôi. Ngừng một chút, vì đã kiếp hồng khai quản tần tần tĩnh mấy chục năm này, ánh mắt dần dần kiên định xoa tay nói, đi nào, lập tức lên núi. Trước mắt tiếp cận quảng mò huyền thạch đã trở nói sau. Đây chính là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Lời còn chưa dứt, đã có một con tật hành thú nhanh dự chớp chạy đến. Kỳ diễn kia nhảy xuống, quỳ xuống trước mặt niếp viêm, lại nói. Đại nhân, chuyện không tốt rồi. Bác vị thiếu gia sửa theo sự phân phó của ngài, hỏa công học viện sơ cấp số 3. Kết quả gặp phải cường định, tất cả đều chết trận. Cái gì? Cái gì? Giọng điệu phim có lòng giả cực sâu, nhưng sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng cuồng biến. Niêm mạng ngôn ở bên cạnh không tin quá tên, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng không phải đã dặn dò không được đánh nhau mà chỉ phóng hỏa hạ độc thôi sao? Tại sao lại như vậy? Cho dù vị thông sư kia xuất thủ thì cả cả cả nhất định cũng có thể trốn thoát được cơ mà. Kỵ sĩ kia cúi đầu nói, là cương xác thần bí thông sư ẩn đắp xuất thủ và vị thiếu chủ bất ngờ không kịp đề phòng nên trong nháy mắt bị giết chết. Niếp Mạc Ôn nhất thời ngẩn ra, trong lòng hắn không kiểm được xông lên một nỗi sợ hãi. Nếu hắn không đi theo phụ thân tới Tiểu Tây Sơn, sợ đà cũng đã công đạch chết ở ngoài học viện sơ cấp số 3 rồi. Học viện sơ cấp số 3 nho nhỏ này lại hoang hổ tăng long như vậy sao? Có một lâm bắc thần rồi lại ba tông sư, bây giờ lại thêm một vị cường giả thần bí cất giấu một sức mạnh đáng sợ. Điều này tình hình cụ thể bây giờ thế nào? Miếp mặc ngôn lại hỏi. Kỹ sĩ kiện nói: "Cung mày học viện sơ cấp số 3 đã bị tiêu trụi gần hết, khi đó cũng đã tung ra. Ba vị đại tông sư cùng vị cường giả thần bí kia đang vận chữa cháy và cứu người nên không đuổi giết. Ít nhất là một nửa quân đội rút lui về dưới sự chỉ huy của Điền Động tướng quân, cũng không rút về vững tiểu Tây Sơn." Điện Tông quân sở dẫn địch tới nơi này, giăng nguy hiểm đến lĩnh chủ đại nhân. Diệp Viêm lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ông ta cắn răng gật đầu nói, "Điện Tông quân làm tốt lắm, truyền lệnh bảo hắn dẫn quân phòng thủ ở cửa thành Bắc của Vân Mộng Thành, thu thập 30 chiếc xe ngựa trong thành chờ lệnh tiếp theo của ta." "Vâng." Kỳ Sĩ kia nhảy lên lưng thú vì nước đại. Diệp Viêm liếc nhìn các tướng lĩnh và quân sĩ ở phía sau lại nói, việc này không nên chậm trễ nữa, lập tức theo ta vào núi cướp Quảng Mỏ. Mặc dù ba người con trai của ông ta có tài năng, chết cũng thật đáng tiếc, nhưng ông ta còn rất nhiều con trai. So với Quảng Mỏ huyền thạch trấn quý hiếm thấy này thì chẳng đáng là gì. 400 đại quân nhanh chóng xông lên tiểu thảy sở. Khung cảnh này bị Tô Phát Thự Vương đang ẩn mình đứng trên cánh cây trải thụ ở xa xa nhìn thấy. Lại một đám thợ mỏ khác tới Lạt nữa Làm mây phát rắm tiễn bọn chúng Đưa chúng đến hầm bỏ để đào bỏ Chủ nhân nhất định sẽ rất vui Con lại sẽ vớt được Làm vài tập về nhà một chút chăng Quang thương nở một nụ cười Thật là đặc trưng Hà hà hà Hành ngành khổng lồ của liều sơn tiên sinh Phát ra tiếng cười to Chấn động cả hư không Vàng vọng khắp thiên địa Còn kiến ngủ ngốc Không biết uy nghiêm của trời Cố ý đo lường thần ý, tội ác tay trời, hôm nay ban chết cho ngươi, đi chết đi. Một tia kiếm quang màu bạc từ trên trời sáng xuống, chém thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm ý hoang mang, năm hoa tâm kiếm rốt của người phàm. Kiếm còn chưa tới mà sát ý vô thượng đã hoàn toàn bao trùm lấy Lâm Bắc Thần. Hai người đinh tam thạch cùng thôi hảo cũng bị trấn giữ, không thể nhúc nhích, không thể giải cứu được. Nhị Đế Lâm Bác Thần sắp tan xương nát thịt, lộ ra trọc thịt, vỡ dưới thiên uy của thần kiếm. Lúc này Băng Nhân xảy ra một chuyện. Trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng bạc, không gì sánh kịp, kiếm khí rõ rệt, lấp đầy thiên địa. Một lực lượng mạnh hơn xuất hiện, kiếm quang ám sát kia hạ xuống, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt ngay lập tức. Trên bầu trời vang lên tiếng kinh hô của liền dân tiên sinh. Bóng cười ban chướng nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như một quả bóng bay bị lủng. Các giám thị tần tần quân đội ở trước thần điện vô cùng kinh hãi, rối rít lui về sau. Trương kiếm trong tay không thể tự điều khiển được nữa, bay ra khỏi tay, thôi lực lượng quanh thân thể Lâm Bắc Thần, phát ra tiếng leng keng vo ve rung động, giống như đang quỷ lại quần vực. Động xanh. Nội tâm của Lâm Bắc Thần lại lần nữa dao lên không phải hắn nói có thể chọn bất kỳ dáng vẻ nào sao? Đây không phải là dáng vẻ ta muốn, tại sao lại ở trên người của ta? Hậu quả của việc bị thần nhập là gì? Là tu vi huyền khí hoàn toàn biến mất. Nhưng ngày trước Lâm Bắc thần luyện nhất thủ Hải Hạo, kết quả bị kiếm chi chủ quân nhập một lần, tu vi hoàn toàn biến mất, suy trở thành một phế nhân. Nếu không phải hắn, ta nhưng không phế, lòng vững như bàn thạch lại một lần nữa tụ truyện tiếp lại được huyền khí hệ hỏa không đáng tin cậy. Lúc này Đoan Trừng cũng giống như tệ tệ thối tiểu bính cam, chỉ có thể đánh người bằng nắm đấm rột. Vừa rồi hắn gửi tin nhắn quỷ chat, cho Trang Chỉ xin một lời thần dụ hòa thôi. Kết quả lại một lần nữa bị thần lực lên gời. Còn mẹ nó, chẳng lẽ ta lại phải tan như không với lần nữa sao? Lập bác thần không nhịn được, lặng lẽ gửi một tin nhắn chất vấn một lời thần dụ không giải quyết được, phiền toái ngươi gây ra lần này có chút kinh khủng đấy. Kiếm Tuyệt vô danh trả lời. "Hả?" Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi điên như một con chó dại chết. "Đây là phiền phức mà ta gây ra sao? Ta là đang giúp các đệ tử nệ tôn của kiếm chi chủ quân đấy, được không hả?" Ở một thế giới nào đó, trong trang viên đổ nát, sắc tường chiến vinh của vũ thần hệ quyến tộc ngổn ngang trên mặt đất. Phải trừ một vài tên vẫn duy trì từ thế lao tới như trước ra. Phần lớn đều nằm đó với giang vẹt bị giết khi chạy trốn. Chết vì bị kiếm khí xuyên thủng lưng. Vụ thần hệ quyến tộc tấn công trang viên thần điện. 90% đều đã chết, chỉ còn chưa được 10 phần đã trốn thoát được. Tự quỷ tiện nhân kia, không phải vì thương sắp chết rồi sao? Sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Chẳng đánh lúc trước nàng ta đều đang giả vơ. Đúng là một con chó cái đầy biêu mô, thủ đính có mạng ngăn được một đòn của nữ nhân này, mau báo cho thần đi. Thực lực của con chó cái này sợ rằng đã, đã khôi phục đến cảnh giới thần hai sao rồi. Muốn đối phó với nàng ta thì phải tìm cách khác mới được. Các chiến binh của Vũ Thần hệ Quế tộc vội vã chạy thoát, vừa giận vừa sợ. Trong ánh mặt trời lạnh ở phía xa xa, Trang viên cùng thần điện đổ nát nhuốm máu đã trở thành tử địa cấm kỷ trong lòng bọn họ. Không bao giờ có dũng khí để bước vào nữa. Thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, chỉ muốn toát được nàng càng ra càng tốt. Trong thần điện, kiếm tiết vô dành tốc dục phá giới phủ. Đám chiên bình quyến tộc bình thường không thể thấy được vách ngăn giới vực đã bị mở ra một khẽ hở nhỏ xíu. Yêu nghiệt kia thật sự đã hạ giới thiết thật sự là một cảnh mất trí. Kiếm tiệt vô danh nhìn sếp khe hở dưới vực, vẻ mặt nghiêm túc khó có thể thấy được. Một đường thân niệm phân ra, vượt qua khe hở, sau khi phóng tỏa tọa độ, đường thân niệm này liên tục chốt vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc quan trọng đã cứu sống đại đệ tối này một mạng chó. Thì nhận thấy tin nhắn của Lâm Bắc Thần cười qua, nàng trả lời lại một câu. Một câu thần dụ không giải quyết được. Lần này rắc rối mà ngươi gây ra hơi khủng khiếp. Kết quả để để thôi trả lời lại, ta không quan tâm, người khác có thì ta cũng phải có, cho ta một câu thần dụ đi. Kiếm Tuyết Phù Thành chấm hỏi. Mẹ nó, đúng là một thằng thiểu năng trí tuệ. Nàng bất lực, không còn cách nào khác, thuận tay nhặt một mảnh giấy vụn trên ghế sofa bên cạnh, đọng một dấu thần văn giác thần thông cùng thân điểm vào, rồi đưa nó qua khe hở của giới vực, đưa nó xuống hạ giới. Đối thật điện, thân hình của Lâm Bắc Thần chậm rãi bay lên không trung. Hàng trăm thanh trường kiếm phát ra âm thanh keng keng, giống như những vệ sĩ trung thành nhất bay quanh thân của hắn. Mỗi kiếm thì hướng ra ngoài, nhắm thẳng vào Liên Sơn Tiên Sinh cách đó chặng thước. Phía đối diện, khuôn mặt của Liên Sơn Tiên Sinh hiện ra phải kinh ngạc chưa từng có. Trong lòng ông ta nổi lên một trận sóng gió. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, giống như nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Tại sao lại như vậy? Vì kia không phải đã đảm bảo rằng Kiếm chỉ chủ quân sẽ không hiện thân và sẽ hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh sao? Tại sao sức mạnh thực sự của Kiếm chỉ chủ quân lại xuất hiện trong cơ thể của tên náo tàn này? Cung mày tiên dân tiên sinh cũng có kiến thức sâu rộng, nhanh chóng phản ứng kịp thời. Chỉ là lần này chẳng còn ý nghĩa gì khi đi chất vấn những thứ này nữa. Cho dù sức mạnh của Kiếm chi chủ quân có được tên thần quyến giả này mượn được thì ông cũng không thể quay đầu lại. Cùng tên đã bán đi thì không thể thu hồi. Cung mày xót tất cả, thế nhân đều không biết gì. Sự thật luôn lực viết bởi kẻ chiến thắng. Vậy thì dùng sức mạnh chân chính để giải quyết tất cả. Quả là tội ác tày trời, Vân Mộng thần điển các ngươi quả nhiên thờ phụng hủy thân. Liền dần tiên sinh kiểm chế tâm tình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận mắng, thời khắc xét xử, cuối cùng cái đội hồ ly của các ngươi cũng lộ ra. Các ngươi lén dựa vào ta thân trùng sức ham hãi Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần, tội ngươi không thể tha. Trước tiền bắt chậu nước bẩn này hắt qua rồi nói xong. Đậu xanh Lập Bác Thần Vương nghe lập tức bật cười. Cái thứ chó má như ngươi, trời thế quan tái chế độ lại, chưa đến Hoàng Hà tâm tự không chết à? Đến lúc này rồi, còn dám nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, cũng được thôi, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn vừa liếc nhìn tin nhắn huy chat trong điện thoại, vừa tính toán thời gian, sau đó đột nhiên đưa tay lên trời kiếm chỉ chủ quân miện hạ vĩ đại, tin đồ trung thành và đẹp trai nhất của ngài đang kêu gọi sức mạnh của ngài. Xin hãy gửi tới thần dụ và trừng phạt kẻ phản bội chết tiệt này. Tên dạ tâm điên cuồng phản diện bị ổi ngu ngốc này đi. Lâm Bắc Thận khét lẹt. Khí tức trào ra, trong nháy mắt dường như các vị thần nghe thấy tiếng gọi của hắn. Trên bầu trời xuất hiện một khe hở, một quần giấy lấp lánh ánh sáng trắng bạc từ từ rơi xuống rơi vào tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm cuộn giấy lên, giơ lên đỉnh đầu, thần lực uy nghi và dũng mãnh không gì sánh được tỏa ra từ cuộn giấy, bao trùm cả thiên địa. Toàn bộ thần điện trên núi đều được bao phủ trong hơi thở quen thuộc và mạnh mẽ của thần lực. Liên Vân Tiên Sinh trong chớp mắt hoảng hốt, tìm như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đáng chết, đáng chết. A Lâm Bắc Thành không chỉ mượn được sức mạnh của Kiếm chi chủ quân, mà còn thực sự thức tỉnh Kiếm chi chủ quân ư? Trang đất tê tự của thần điện cuối cùng cũng từ trạng thái hồn bay phách lạc dần tỉnh táo lại. Nhìn đi nhìn lại giữa Lâm Bắc Thần và Điền Sơn Tiên Sinh. Cuối cùng, vì trên người Lâm Bắc Thần. Đây là khí tức mà các nàng rất quen, là khí tức mà bọn họ từng cảm nhận được từ Kiếm chi chủ quân miệt hạ. Cho nên nói tất cả những hành động trước đây của Liên Sơn Thiên Sinh đều là giả truyền thân chỉ. Trong trong mắt của các nữ tế tư dần có sắc thái. Liên Sơn Thiên Sinh ngửa mặt lên trời cười to, nghiệt trướng, cho dù ngươi cậu bắt trước giống hơn nữa thì có thể làm được gì chứ? Phần muốn lừa dối sao? Hôm nay ta nhân danh kiếm chi chủ quân diện hạ giết chết ngươi. Chủ quân thí hộ chi quang giết Giọng nói ấy vàng lên Thần sụ thứ hai trong tay liền sơn tiên sinh Hoát thành một đạo quang mang Màu bạc mềm mông Ngưng tụ thành bốn kiếm dực màu bạc Chậm đãi dường ra sau lưng liền sơn tiên sinh Cánh dường trăm mét Thần uy lẫm lẫm lấp đẩy tiên địa Tùng ra vàn đạo minh huy Nếu lầm bác thần không biết thứ chó này Gia truyền thánh chỉ Thì công trường hắn cũng sẽ bị Cảnh tượng sống đồng như thế này Đánh lửa mất Giả bộ quá giống Vệ thị tính cả ngụy thần phía sau bọn họ, thật sự đã tính kế từ lâu. Chẳng trách Cổng Đức Thần kiếm Tuyết vô danh lúc nãy lại nói phiền phức lần này có chút lớn. Lâm Bắc Thần, tên phản đồ của chủ quân Miện Hạ, chấp nhận xét xử đi. Kiếm tịch thập lưng liên sơn tiên sinh rung lên, hàng ngàn hào quang kiếm khí tỏa ra, quét về phía Lâm Bắc Thần. Ngay cả năm người thôi hảo, Đinh Tam Thạch ở phía trước thần điện bên dưới, cũng đều bị bao trùm. Chỉ là kiếm dược mà thôi, bắt chược bừa chứng minh được gì chứ?" Lâm Bắc Thần cười nhạt, lập tức giơ tay ném thần dụ trong tay ra. Quân thần dụ kia hóa thành hàng chục đường kiếm quang thần thánh, lượn một vòng trong hư không rồi bay vút xuống dưới, rơi vào trong bức tượng kiếm chi chủ quân trên quảng trường bên dưới thần điện. Ngày sau đó, một điều gì đó khó tin đã xảy ra. Một tôn tượng thần kiếm chi chủ quân được tạc bằng đá này, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trên người hiện ra đường nét lấp lánh, một loạt thần văn chất pháp cổ xưa lưu chuyển ngân quang, chật mở mắt ra, trong con người phun ra ngân quang. Kiếm đao bên hông cũng bất ngờ được rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm lóe lên, lên những tầng ánh sáng thần thánh, giống như ánh sáng của thần khí đến từ thần giới. Bội thần giả giết Mỹ Tôn Tượng Thần bay lên trời, hướng về phía Liên Sơn Tiên Tinh. Kiếm quang xẹt qua đầy trời, lập tức bị Mỹ Tôn Tượng Thần bắn nát. Tượng Thần viện hạ sống lại rồi. Các nữ tử tư sinh đẹp vừa khiếp sợ, vừa phấn khích hô lên. Trong tượng thần này, ân chứa sức mạnh của những lời cầu nguyện, văn niệm tin thành kính từ những người đã ngẩn vân mộng thành trong nhiều thập kỷ. Đường nhân không thể bị ta thần điều khiển. Cảnh tượng này đã nói lên tất cả, tín ngưỡng của các nàng lần một lần nữa trở lại. Âm âm. Tiếng động vang lên liên tục, truyền đi hàng trăm dặm xa. Mười tôn tượng thần bay trên trời, giống như một phần thân của kiếm chí chủ quân miện hạ. Thạch kiếm trọng tẩy xuyên qua hư không, chấm về kiếm khí vô tận từ kiếm giật sau lưng của Liên Sơn Tiên Sinh. Chết chóc bao trùm bốn phương tám hướng. Hư không chấn động. Liên dân tiền sinh một tay cầm thân vực Một tay nặn ra kiếm ấn Bốn đôi kiếm giựt dọc lưng vung vẩy Kiếm quang cuốn qua đầy trời Thần uy nổi bật Sự ở lục bị chém Chúng đã biến thành kiếm quang màu bạc cực lớn Chém trời chém đất Không khí như từng đợt khí gạt ra hai bên Âm âm âm Từng tôn tượng thần bị chém bay Chuyện lại hóa thành lưu quang sông lên năng lượng khủng khiếp bạo phát, không ngừng ầm ầm trong hư không. Năng lượng màu trắng bạc bùng lên tứ phía, giống như từng chùm pháo hoa màu bạc nở rộ trên bầu trời, làm cho người khác lóa mắt, giống như những vì sao vỡ tan trong hư không, phóng ra một loại hủy diệt hấp dẫn. Cương Giản Như Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch cũng hiện ra biểu tình ngưng đọng. Đây không còn là cục diện mà họ đã có thể xen vào nữa. Bởi vì đây là trận chiến của các vị thần, là trận chiến giữa thần lực. Nếu không phải hai bên giao chiến đều có ý thức trấn áp hậu quả để tránh cho thần điện bị liên tụy, thì có khi toàn bộ thần điện trên núi, thậm chí là cả Vân Bổng Thành đều đã trở thành một đống đổ nát rồi. Là ta thân dạng gì mà có thể cùng tượng thần phân thân của Kiếm Trì chủ quân Miện Hạ chiến đấu trong thời gian dài như vậy? Hai cờ sả cấp bậc tại thông sư đều nghi ngờ khó hiểu. Lâm Bắc Thành nhìn bởi đại tướng thành hợp lại chiến đấu với Liên Sơn Tiên Sinh, không kiểm được mà gửi một tin nhắn quy chat: "Thế nào, làm được không? 10 đánh 1 là còn không được à?" Thần Ca Ca chờ có gấp. Kim Tuyết vô thanh trả lời: "Đó là ta thân thật hạ xuống hạ giới, cho nên khó đối phó lắm." Lâm Bắc Thành nhìn tin nhắn Trong bầu không khí căng thẳng đó, đợi chút, tình hình của Kiếm Trì Chủ Quân Miện Hạ thế nào rồi? Không phải là không giải quyết được đấy chứ. Làm sao có thể? Kiếm Tuyết vô danh từ chối thẳng thừng. Nàng gửi một tin nhắn nói: "Kiếm Trì Chủ Quân Miện Hạ, Trình Đả Đại Thần số 1 của thần giới, Anh Minh Thần Võ, Thánh Tiện Vô Song, chẳng qua là mới vừa hồi phục sau cuộc chiến đại nạn quét qua toàn bộ thần giới, giết chết hơn 1000 tên thần vương của đối thủ." Mấy triệu thánh sĩ cấu trúc thế giới này, cho nên lúc này có hơi kiệt sức một chút là thôi. Nhưng mà có người dần dần thành thạo và đang trong quá trình phục hồi. Lúc này không giết đối thủ ngay, mà chỉ muốn mượn việc này quan sát lại lịch của ta thân để có thể quét sạch tất cả thế được tà ác sau lưng hắn. Lâm Bắc Thành vừa nghe xong liền cảm thấy vô cùng kính nể. Kiếm chỉ chủ quân đại thần không hổ là tiến ngưỡng của kiếm. Hắn nói: Đương nhiên, kiếm tích vô danh lay khờ một tin nhắn, vô song vô đối. Trong lúc gián gió, cuộc chiến trên bầu trời đã thay đổi. Kiếm thực sau lưng diễn sơn tiên sinh không biết từ bao giờ đã có một sự thay đổi nhỏ, không còn màu bạc thuần túy nữa mà xuất hiện một màu đỏ nhạt trong ánh bạc, như thể nó dính phải vết máu. Kiếm vực đánh xuống, một tượng thần kiếm chi chủ quân bị bể ngay tại chỗ. Đậu xanh Lâm bác thần hơi sững sở Âm âm âm Liên dân tiên sinh khí thết cuồng bạo Trong hai trọng mắt dường như Có huyết quang lưu chuyển Màu đỏ nhạt trên kiếm sực sau lưng Càng hiện rõ Giờ những nhát chém Lại có bốn tôn tượng thần trực tiếp bị đánh bay Vỡ vụn trong hư không Còn lại năm tôn tượng thần Dường như cũng không chống đỡ được nữa Chuyện gì vậy Lâm bác thần điên cuồng gửi tin nhắn Ta cảm thấy phần thần của Kim Tri Chủ Quân miễn hạ, ra vị giết chết hết rồi. Kim Tuyết vô danh lây cười lên một tin nhắn: "Đừng hoảng sợ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát." Lời còn chưa dứt, bùm bùm bùm, lại có thêm bốn tượng thần bị liên sơn tiên sinh như hóa điên điều khiển kiếm giực, trực tiếp đánh chúng thành đá vụn, bày tán loạn đầy trời. Ngươi có phải có hiểu lầm gì với cái gọi là đều nằm trong tầm kiểm soát không hả? Lâm Bắc Thần lo lắng nói: "Ngươi chuẩn bị xong rồi, ta miễn hạ phải phát động rồi." Kim Thiết Vô Danh trả lời: "Phát động, phát động cái gì?" Lâm Bắc Thần gằn ra, trong lòng căng hoảng sợ, một loại dư cảm không ổn đang điên cuồng nảy sinh. Mà lúc này, <cười> Liên Sơn Tiên Sinh bật cười, giọng nói như sấm kích động hư không nói: "Lâm Bắc Thần, đồ phàm vội han hạ, đồ tín đồ vô sĩ ta ma." Hôm nay ta lấy danh nghĩa kiếm chi chủ quân sẽ kết liễu con người vô liêm sỉ như ngươi, sinh mạng tội lỗi trên thế gian này. Ngươi, con mẹ nó không quắc lạc thì sẽ chết người à?" Giang người của Lâm Bắc Thần lại dương cao. Hắn giờ nắm đấm lên trước ngực, hai tay nặn ra kiếm ấn. Đó là Đôi mắt của Đinh Tam Thạch sáng lên. Ánh mắt của Thôi Học cũng chăm chăm nhìn tay Lâm Bắc Thần. Kiềm ấn đó đối với kiếm sĩ đế quốc Bắc Hải hoàn toàn quen thuộc, thần uy đảng ma. Là hai chiều kiếm sĩ chuyên nhắm vào thiên ngoại tả ma, được phổ biến rộng rãi trong võ giả kiếm đạo ở đế quốc, chính để kiếm trì chủ quân miện hạ đặc biệt sáng tạo để đối phó với thiên ngoại tả ma. Hai chiều này, đại độ trí giản, tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhìn thì đơn giản, vô số kiếm sĩ đều đã thù luyện qua, nhưng hiệu quả mà mỗi người tu luyện ra lại không giống nhau. Lúc này thì Lãm Bắc Thần lệnh một lần nữa mang theo ý chí của Kiếm chỉ chủ quân, đợi đồng nghiệp Kiếm chỉ chủ quân tự mình thi triển kiếm thức. Dấu tay phẩy xuất hiện, lập tức trong thiên địa có một sức mạnh vô hình hội tụ, đó là tập hợp của sắt và máu, tinh hoa và khí, thân và hồn được cô đọng trong quá trình vạn thiên kiếm sĩ của đế quốc tu luyện hai chiêu này đi chém chết ta ma ngoại đạo. Thiên địa có chấn khí ngưng tụ thành hồn phách, kiếm xuất quỷ thần trợ, kiếm hạ thiên hạ thái bình. Chỉ thấy những mảnh vỡ vụn của tượng thần đang rơi xuống thiên địa, đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm hơn lần nữa. Ánh sáng rực rỡ như thể mất đi sự trói buộc của trọng lực, lần nữa bay lên không trung, tự hóa thành từng ngôi sao, tất cả hội tụ về phía Lâm Bắc Thận. Thái kiếm bị tan tành, cũng đang đỡ trụ thần uy và ngưng tụ lại. Tượng thần duy nhất không bị chém bể, cũng đang trôi lơ lửng trước mặt Lâm Bắc Thành. Các mảnh vỡ của những bức tượng đá khác kết hợp lại với nhau, dường như áo giáp tập hợp trên cơ thể của tượng thần hoàn chỉnh này, khiến cho nó không ngừng mở rộng, thân hình dương cao giống như một người khổng lồ trong thiên địa. Trong nháy mắt, nó hóa thành một tượng thần kiếm chi chủ quân cao trăm thước. Con thạch kiếm trong tay nó cũng được các mảnh vỡ của thạch kiếm khác ngưng tụ lại, hóa thành một cự kiếm dài trăm thước. Tượng thần thanh kiếm sáng rực thần uy, đả ma, thần uy. Tượng đá mở miệng, âm thanh thần linh kích động thiên địa. Giờ khắc này, hai ấn kiếm trong tay Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thi triển xong. Tay trái ấn Đả Ma, tay phải ấn Thần Uy. Đoán nhận cái chết đi lâm bắc thật thét lên, tượng thần trướng mạch nợ trụ vạn đạo thần huy, từng bước từng bước đến trước mặt liêm sơn tiên sinh. Thách kiếm to lớn chém xuống xé nát cả hư không. "Không!" Liêm Sơn tiên sinh kinh hãi thốt độ. Kiếm dược màu đỏ sẫm to lớn sau lưng ông ta, trong nháy mắt giống như một khúc cổ mục, không chịu nổi một kích, bị thần kiếm chém nát. Một giọt thần máu đỏ thẫm vương vãi khắp bầu trời. Liên Thất Tấn sính bể huyết máu, từ trên trời hạ xuống đất, thắng bại đã phân, trận chiến đã kết thúc. Trong một hang động ẩn sâu trong núi thần điện, thân phụ ta dị tiêu chuyển trên vách đá, tạo thành một kết giới vô hình. Bóng người thần bí toàn thân đều được bao trùm trong ánh sáng màu xanh thẫm. Thân hình run lên, đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể như vậy chứ? Trong đôi mắt của nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Hành động lần này không chỉ là sức mạnh của một mình nàng. Phi thần tín ngưỡng chính thống của đế quốc cực quang cũng tham gia vào trong đó. Chính là để cướp đoạt và phân chia tín ngưỡng của kiêm tri chủ quân để nàng có thể bước vào trong hệ thống tín ngưỡng của thần minh chính thống của Đông đạo Trần tộc. Kế hoạch lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, không có gì là không có, nhưng lại một lần nữa bị đánh bại bởi cái tên quân là Ao Lượn kia. Ngần ấy tên tiểu tặc này thật sự là trời sinh tương khắc với ta ư? Nhiều lần phá hỏng đại sự của ta rồi. Trầm Trạch Hàn lau vết máu trên khóe miệng, biểu hiện trong mắt của cường giả thần bí càng trở nên phức tạp. Kim Chỉ chủ quân vốn không liên hiện thân, cũng không thể nào hiện thân được. Kết quả không chỉ hiện thân, mà thú vi thể hiện ra còn đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán. Trong thần giới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lời hứa của vị thần, được tin thờ của đế quốc cực quang, đã không được thực hiện, là hành động thất bại hay là cố tình bày nghi trận, thực ra là muốn nhắm vào mình. Nếu như là cái sau. Trên mặt của cương giả thần bí lộ ra một tia căm hận. Nàng lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hang động ẩn thân. Vân Mộng Thành đã là nơi thị phi, không thể ở lại lâu được. Nàng đang định ở rời đi. Yêu ta đốn ở đâu. Một đạo thiên âm uy nghiêm giáng lâm. Lại là bức tượng đá Không Lộ kia xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Chỉ thấy trong đôi mắt của pho tượng Không Lộ phun ra thần mang, giống như hai mặt trời nhỏ lơ lửng trong hư không. Bên trong thành phố lưu truyền, trùng sáng chiếu xuống trên đường sức mạnh vô tận, cố định nàng ngay tại chỗ, vùng vẫy thạch kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm ủy kinh thiên. Muốn giết ta ư? Không dễ như vậy đâu. Cương Giác Thần biết cười lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi màu đỏ sẫm kỳ dị đông đặc lại trong không khí. Nàng giơ tay vung vậy, giống như trồng bay phượng múa, như chậm nhưng thật ra rất nhanh. Nhìn thấy ngón tay của nàng đã vẽ ra một đạo thần văn bằng máu tươi của mình. Nét vẽ của thần phù rất đơn giản, nhưng đường nét cổ kính, mơ hồ, có mùi vị của thiên đạo lưu truyền. Nó có thể điều chỉnh sức mạnh của trời đất Trong chớp mắt, liền thấy nó lại dung nhập vào cơ thể của cương giả thần bí. Chỉ tiến một luồng thần quang màu đỏ thẫm, đột ngột bùng phát ra khắp cơ thể của hắn. Một câu lực lượng mới vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Đôi mắt của tượng đá phát ra trùng sáng định lực ngay lập tức phá hủy. Thân hình của cương giả thần bí phá không nhảy lên phóng đi, trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Thần thưởng một kiếm chém xuống, Kiếm đá khổng lồ trực tiếp bổ ra một vết kiếm sầu vô cùng, đen kịt, dài tất cả nghìn mét ở lưng trường núi thần điện. Đối thần điện lúc này, đã có thêm một kiếm cốc. Một kiếm này đem thần đực ngưng tụ trong thần tượng khổng lồ, cuối cùng cũng rút xuống hết. Tân hình to lớn vốn dĩ mang theo thần uy kinh hoàng. Ánh sáng dần dần bờ đi. Thần phù trên đó đều dung nhập vào trong cơ thể, biến mất khổng thây động, hoạt tính tiêu tan lại biến thành một pho tượng điêu khắc đá trắng. Bức tượng này cao cả 100m, tạo hình giống như thật, đứng sừng sững ở bên kiếm cốc, thần uy lẫm liệt, không đuổi theo được. Trên tiền thải của Lâm Bắc Thần nhận được tin nhắn từ Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến với nội dung: "Thần man này có đầu óc siêu phàm và gan dạ kinh người, sau này e rằng sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn với ngươi. Thần ca ca, ngươi cần phải cẩn thận hơn." Lâm bác thần chỉ cảm thấy toàn thần sưng phù, mệt mỏi như thủy triệu ập tới. Bên dưới quảng trường, một hố máu lớn. Liên dân tiền sinh từ từ bò ra khỏi hố. Ve mặt trăng đầy tuyệt vọng. Ta không phục, ta không phục. Khỉ nhận thần uy, đáng chém. Lâm bác thần ở trên bầu trời, nhìn xuống dưới. Ánh mắt quá chặt vào tên đầu sọ này. Hà hà hà, thần uy à, thần sao? Hà hà hà, thần sao? Liên giới tiền sinh ngẩn mặt lên trời Mà cười lớn nói Cái được gọi là thần Chẳng qua cũng chỉ là những sinh linh mạnh mẽ hơn một chút mà thôi So với phạm nhân như ta Vậy bản chất có gì khác biệt chứ Sao có thể ở trên cao Làm chủ sinh tử của bọn ta Hả Tiểu từ này có hào quang tư tưởng khai sáng Của văn hóa phụ hưng Lâm bác thần nghe vậy Trong lòng vô cùng kinh ngạc Nhưng lời mà người nói thật sự là không sai Đặt ở nơi khác Nó không chừng bốn mỹ nam, thực sự có tán thưởng ngươi, nhưng ngươi là kẻ thù của ta thì đi chết đi. Tâm điểm của Lâm Bắc Thần khẽ động, rung một tiếng. Một trong trăm thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn phá không xông xuống, như một tia u quang đâm xuyên lồng ngực và trách tìm vốn đã mất đi sức mạnh phản kháng của liên sở tiền dịch. Liên sở tiền dịch nhìn lên trời cười khổ, tự mình lẩm bẩm: thành bại đúng sai, ngoảnh đầu lại đều là hư không. Đối sảnh vẫn còn, duy chỉ có chu nhan thay đổi. <cười> đã thử rồi, ta không hối hận, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giọng nói dần dần yếu đi, mấy tiếng thở dài đáng tiếc sau cùng từ từ tắt đi. Đại trưởng thử vi trấn thiên thảo hành tình đã chết như vậy đấy. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần không có chút cợn giọng, đó là kẻ thù thì bắt buộc phải giết. Không thể mang lòng dạ đàn bà, nhất là một nhân vật nguy hiểm như Liên Sở Tiên Sinh, chính là trụ cột vững vàng trong vệ thị nhất mạch. Hơn nữa mối thù giữa mình và vệ thị xem ra không thể nào hóa giải được, sao có thể tha hồ về rừng chứ? Trên chiến hải rừng thứ cuối cùng cũng hạ màn. Quân đội trong lối còn không mau rút lui. Lâm Mặc Thành đứng sững sững trong hư không, nhìn xuống, thần uy khuấy động Thành ngầm giống như sấm xét Suốt sự, sự khuấy động của sóng âm Giống như một trận cuồng phong Từ trên thần điện quét xuống Giáp sĩ tần tần quân Ở trên quảng trường Và nông quân dưới chân núi Đều vô cùng hoảng sợ Chiến trường trước đây thật ra Đã bị che đậy trong bóng tối Quân đội bên dưới núi Người trong vân mộng thành Dân chúng trong ngoài tỉnh Đều không biết kết quả của trận chiến Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến Chứ không thể nào nhìn thấy hình ảnh tín hiệu phát sóng trực tiếp cũng bị cắt từ lâu, tin tức bị đoạn tuyệt. Trên quảng trường, duy chỉ có hàng trăm quân sĩ đến hành hành mới nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, hiểu được quá trình của trận chiến, biết kết quả của trận chiến, nhưng lại bị tước đoạt trưởng kiếm. Các quân sĩ trên quảng trường không hẹn mà đồng loạt quỳ cối, cầu xin ngô thần tha thứ, thần đà, chúng ta sai rồi, ta đã đố nghịch với miện hạ, tội không thể tha. Một số quân sĩ khóc lóc thảm thiết, liên tục khom đầu, cầu xin sự tha thứ từ vị thần tín ngưỡng trong lòng họ. Đoàn họ là quân nhân cũng là kiếm sĩ, kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải nổi danh Đông Đạo Trân Châu. Quân đội đa phần cũng là lính kiếm binh, kiếm sĩ làm chủ. Thần đảm bộ kiếm sĩ, kiêm trì chủ quân là tín ngưỡng Vĩnh Hằng. Sở sĩ liền đuổi chấp hành mệnh lệnh giết chóc, chính là do bọn họ tin tưởng và chỉ thị bên trên. Kim Định chắc chắn rằng Vân Mộng Thần Điệt đã phản bội tín ngưỡng của Kiếm Chỉ Chủ Quân, chính là một đám bối thần giả trá tàn khinh, giết chết tất cả mọi người trong Vân Mộng Thần Điệt mới là hành động bảo vệ sự uy nghiêm của Kiếm Chỉ Chủ Quân miện hạ thực sự. Lúc này đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mới biết mình đã phạm một tội to lớn đến thế nào. Từng người một không khỏi khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp. Còn những binh sĩ dưới chân núi cũng không khỏi hoảng sợ. Khi lập sư bộ ba phủ trên trường tan đi, bọn họ nhìn thấy Lâm Mặc Thần đứng sững sững trong hư không, giống như một vị thần, hoàn toàn khác với những tin tức và thông tin mà các quan chức đã truyền đạt xuống trước đó. Không lẽ Vân Mộng Thần Điện được kiêm chi chủ quân tha thứ và chấp nhận rồi? Trên đấu trốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rút lui, lập tức rút lui, rời khỏi núi Thần Điện, không được làm trái ý chí của thần. Các quan quân và tướng lĩnh đã không thể nào khống chế binh lính dưới tay. Quân đội rút xuống núi giống như thủy triều. Lạc khí tức của Kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Thần Quuyến Giản Lâm Bắc thần hãn lại một lần nữa có được sự tán thành của Kiếm chi chủ quân Miện Hạ. "Sai, chúng ta sai rồi." Từng quân sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống đất hành lễ sám hối. Tín ngưỡng của Kiếm chi chủ quân đối với võ giả của đế quốc này mà nói thực sự là có ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là ăn sâu vào linh hồn, đến tận xương tủy, ấn tượng sâu sắc trong đầu óc vĩnh viễn khó mở. Còn những phó giám xem chiến dưới núi cũng đều sững sờ. Làm thế nào có thể có một kết cục như vậy chứ? Vân Bổng Thần Điện đan lật ngược cục diện thất bại. Có phản thiên cỡi xoay chuyển tình thế lại, là thần quyến giả Lâm Bắc Thần. Tân Thiên Kiêu cuối cùng lại xuất thêm một lần nữa sao? Cục dân của Lâm Bắc thần, Mạc Vệ Song Kiêu tranh hùng thì vậy, hình ra như là một hình thành vật thời khắc này. Từng phó tướng công quy xuống ngay tại chỗ hành lễ và công huyện. Còn trên những bậc cấp của Vân Mộng Thần Điện, đáng tiếc hai lão nhân thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Nếu thần Hải tộc thì đói, đại cục đã định thắng bại của trận chiến này cũng ra không ảnh hưởng, nên hành động của tộc ta chuẩn bị bắt đầu đi đã đi từ biệt hắn. Vân Bộng Thành vốn dĩ đã bị bao trùm trong bầu không khí bi thương. Vụ thảm sát dưới chân túi đã khiến cho tiểu thành đầy trải qua mùi báo tanh và nước mắt. Nhưng mà khi nhìn thấy sương bụ của đối thận điện tan biến, cuối cùng lại có thể nhìn thấy đỉnh đối quen thuộc. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đâm Bác Thận, một thân thần lực chính nghĩa trào dân, thảo túng trăm kiếm, đứng sừng sững trong hư không, Toàn thân tót ra vẻ thần thánh hiền hách. Các thị dân chìm đắm trong bi ai, cuối cùng lại nhìn thấy hy vọng trong bóng tối mênh mông. Vô số thị dân quỷ xuống cầu nguyện, cũng đang tố cáo quân đội giết chóc. Còn Lâm Bắc Thần thì đứng sửng sững trong hư không. Dưới sự giá trị của thần lực, bên tai cũng vàng đền tiếng thị thầm giống như Thủy Triều. Giống như có hàng nghìn người đang thị thầm bên tai. Thậm chí có thể cảm nhận được những biến đổi cảm xúc của họ. Đây là thần binh đang lắng nghe lời cầu nguyện sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự phẫn nộ trong tiếng cầu nguyện này. Tâm điệp phục đến thì lòng cũng sáng ra, cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra dưới núi đồ sát thường dân. Một cơn tức giận trước giờ chưa từng có bùng cháy lên trong lồng ngực của hắn. Quả thực là không thể tha thứ. Xoẹt. Thân hình của hắn kéo theo luồng sáng màu bạc thần thánh bay xuống lối. Trăm thanh kiếm bên cạnh xuyên qua không trung, phá không đi theo, giống như một vệ sĩ trung thành. Hắn bay xuống chân đối, liền nhìn thấy ánh lửa hừng hực bùng cháy. Còn nhìn thấy một sĩ quan trẻ tuổi với vẻ mặt dữ tợn, đá vào những binh sĩ đang quỳ bên đống lửa, bảo binh sĩ đứng dậy, nắm thi thể của những người dân chết thảm chất đống bên cạnh vào trong đống lửa để thiêu hủy, muốn phi tang chứng cứ. Còn sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần khiến sĩ quan càng tiêm hoảng sợ hơn. Hàng như cảm nhận được ngày tận thế, xoay một tiếng, rút thanh trưởng kiếm ra. Toàn thân run rảy rào thét một tiếng, trực tiếp chém về phía Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chỉ với một cái nhìn. Sĩ quan này liền lơ lượng trên không, cổ tay bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp phản gãi. Trưởng kiếm bay đến bên cạnh Lâm Bắc Thần khẽ rên rỉ. Là ai? Hạ lệnh đổ sát thượng dân. Lâm Bắc Thần liếc mắt qua hỏi. Binh sĩ quỳ trạp trên mặt đất, trùn lầy bẩy. Đèm toàn bộ những chuyện đã xảy ra, kể lại một tuyệt, không dám có chút dấu diếm. Ngọn lửa vẫn nộ, giống như thực chất, bùng cháy trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần. Tại sao lại hạ mệnh lệnh như vậy? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người dĩ quan, bị thần lực chụp lại trong hư không. Hơ hơ hơ hơ, không sai. La Tát đã ra lệnh giết, lão tử tên là Phạm Tử Dương, họ Lâm kia, ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này. Di Quan cười hung hãn, ngươi đã giết niếp phụ Quang, con trai của lĩnh chủ nhà ta, ta giết mấy tiện dân bồi táng cho thiếu gia nhà ta, không lẽ lại sai sao? <cười> Nếu không phải vì thực lực của ta không đủ, ta đã định giết chết ngươi. Ồ, tận tận lĩnh chủ sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, với tiếng người bước lên đường đến hoàng tuyền trước đi, dọn đường cho hắn. Giọng nói vừa dứt, tay chân của sĩ quan này bị lực vô hình trực tiếp phản xoắn thành bánh quay chẹo. Từng tiếng xương vỡ giống như đậu nổ vang lên. Xương vỡ màu trắng đâm lủng cả da thịt, máu tươi phun ra. Sĩ quan thét lên thảm thiết, lệnh ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, ha ha ha, giết đi, ngươi giết ta, với những tiện dân kia cũng không sống nổi, ta sẽ báo thù cho thiếu chủ nhà ta. Tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ đáng tiếc ta không có đủ thực lực có thể đem tên tiểu nhân lừa đời lấy tiếng, giả truyền thần dụng như ngươi trực tiếp giết chết. A ha ha ha. Cả đời này của lão tử cũng đáng. Hắn với vẻ mặt sắc bén, môi miệng chảy máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói: "Sự trung thành ngu ngốc, phẩm tính đê hèn, trước khi chết còn đòi chơi trò tâm cơ, đi chết đi." Tâm điểm của Lâm Bắc Thần khẽ động. Sự quản tư chỉ bị đánh gãy, trực tiếp bị ném vào trong ngọn lửa đang trực cháy. Sự quản trẻ tuổi thét lên thảm thiết, lấy cười điên cuồng, giọng nói dần dần không thể nghe thấy được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua những quân sĩ khác, trong lòng không đổi lên sát khí, nhưng cuối cùng vẫn không thực sự đại khai sát giới. Đem thi thể của những thương dân lâm nạn sắp xếp cho chỉnh tề, chờ người thân của họ đến nhận. Lâm Bắc Thần nói: Các quan sĩ quỳ cúi lần lượt đáp tôn lệnh. Tần Tần lãnh chủ cũng đến sao?" Hắn lại hỏi. Một bình sĩ ít lớn tiếng nói, "Ngô thần, lãnh chủ đại nhân đã đến Tiểu Tây Sơn." Thân hình của Lâm Bắc thần đã biến thành một luồng sáng phá không trung phóng đi, theo theo trăm đạo kiếm quang bay về phía Tiểu Tây Sơn. Trên bầu trời sau vết tích quang huy thần thánh kéo dài. Tại Tiểu Tây Sơn, nhanh, đào đi! Trên cổ của Quang Thương trong một tấm bảng viết chữ, bên trên viết hai chữ như vậy. Trong tay nó còn cầm một chiếc roi da, bốp, một roi quất vào người Niếp Mạc Ngôn. Vẫn hảo tinh bị đánh hét lên thảm thiết, vội vàng đẩy nhanh tốc độ rời tẩy hắn. Còn vô vị quỷ thử chết tiệt này, ăn cái gì để lớn vậy? Không chỉ béo cứng cao to, mà còn có thể ẩn thân, có thể viết chữ, quả thực là thành tinh rồi hơn 600 quân sĩ của Tân Tân lĩnh cũng như tướng lĩnh các cấp. Sau khi bị Hà rắn độc hạ cục, phong ấn công lực lột sạch xanh xanh, chỉ còn một chiếc quần lót. Bây giờ chỉ có một chút sức lực không thể không ra ra vào vào cái mỏ này, làm một cú ly thở mỏ, đau khoắng cho con phù vĩ quỷ thử đáng sợ này. Không phải là không có ai phản kháng bỏ trốn, kết quả đều đã bị con phù vĩ quỷ thử tan bạo này dễ dàng bắt trở lại, hành hung cho một trận Cho đến nay, những binh sĩ tinh nhuệ của Tân Tân lĩnh này đã được bổ nhiệm một cách triệt để rồi. Không phải là xương cốt của bọn họ quá mềm, mà là kẻ thù quá xảo quyệt. Uống hổ, Tân Tân lĩnh chủ Niếp Viêm còn bị treo lên thành sắt ở lối vào của mỏ khoáng. Chỉ cần người nào không nghe lời, con chuột bạc khổng lồ này sẽ quất Niếp Viêm một trận. Bây giờ ngay cả những sĩ quan như Niếp Mặc Ngôn cũng không dám có chút lơ là. Đều thanh thật phát giỏ đi đảo khoáng Điều này thật hài hước Và bị thảm làm sao Đường đường là người thống lĩnh gần 600 đại quân Mấy chục cao thủ cấp đại võ sư của tần tần lĩnh Lại bị một con mà thú cấp thấp Bắt làm tù binh, làm thợ mỏ Nếu như chuyện này truyền ra ngoài Quả thức có thể khiến cho Lãnh chủ, cao thủ và quân đội Của các lãnh địa khác gửi đến rụng rẳng mắt Đường dân quang tương Dường như đã phát xác ra Ngận đầu dính lên bầu trời. Được quang thần thánh phá không mà tới. Kiếm ảnh gặp trời qua lại như con thòi. Tân hình của lâm bác thần mang theo uy thế vô tận. Dũng như một vị thần phá không mà tới. Chủ nhân. Quang thân lập tức trở nên phấn khích. Chủ nhân đã đến để kiểm tra xem công việc của ta đã thành công hay chưa sao. Nó lập tức kêu đến chi chi chi đẩy phấn khích. Giờ hai chi trước thu dây phấn khích và đôi bàn tay mập mạp linh hoàn hồ. Tần Tần lĩnh chủ đang ở đâu? Lâm Bác Thần sa xuống, ngân quang toàn thân lóe lên, thân hình hùng dũng, khí tức dạn dự quét qua toàn bộ khu mỏ. Quang tường chấm hỏi, chủ nhân hình như không vui rồi. Nó đột nhiên kìm nén cảm xúc hưng phấn của mình lại, cái chân muõm mĩm chỉ về phía niếp viêm đang bị treo trên cột sắt. Niếp viêm sao có thể không biết Lâm Bác Thần chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy lầm bóc thần. Lão giang ngang ngược lật thuyền trong vương này. Ngày lập tức đoán ra được đã xảy ra chuyện gì đó. Trái tim của hắn ngày lập tức chìm xuống vực thẳm. Cồng điện nghiệm thần, vệ thị lại có thể bại ư. Tội rồi. Lầm hiền điệt. Ta... Ông ta cưỡng cười muốn nói điều gì đó. Xoẹt. Một đạo trường kiếm chém qua. Màu tươi tuôn ra. Một cánh tay của niếp viêm trực tiếp bị chặt đứt. Tại sao lại hạ lệnh giết thường dân Giọng của Lâm Bắc Thần Chư sát lệnh Găn từng câu từng chữ nói Không phải là ta ra lệnh Không phải Như việm thét lên Xoét Là một đạo phì kiếm chém qua Cánh tay thư hải rớt xuống Là sự quan tín nhiệm nhất của người hạ lệnh Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần Chứa đừng sự tức giận hủy diệt Cha Nếu mà ngồn cũng không thể nhịn được nữa Sống tới Mà vẽ trước mặt phụ thần, tức giận gào lên. Lâm bác thần, tên ác man nhà ngươi, giết người không trước mắt. Ngươi! Xoẹt! Lại một đảo phì kiếm chém tới. Lâm bác thần hoàn toàn không thèm nói chuyện với hắn. Đừng giết con trai ta. Điệp viêm không biết sức mạnh đến từ đâu. Hùng hắn, đẩy nếp bằng con tra. Phì kiếm đầm xuyên coi đuổi hắn. Máu tươi tuôn ra như suối. Ông ta gào thét lên. Lâm bác thần bất kể ngươi có tin hay không thì tất đều phải giải thích, khi bốn tướng lĩnh quân đến đã nghiêm cấm không được phép xuất thủ với dân thường. Phạm Thứ Dương kia chính là quân cờ mà Vệ thị đã sắp đặt trong quân ta, cố ý hạ lệnh đổ xác thường dân, buộc ta phải làm theo ý của Vệ thị. Lâm Bắc Thần cau mày, hắn nhớ lại nội dung mà sĩ quan trẻ tuổi kia đã thét lớn trước khi chết. Thì ra cho dù có chết cũng muốn cố ý đổ tội cho Niết thị bởi vì hắn là tử sĩ của vị thị, điều này cũng có thể lý giải được. Đây không phải là lý do để tha thứ cho ngươi. Sát khí trong mắt của Lâm Bắc Thần không chút suy giảm. Niếp Viêm hét lớn, ta nguyện đền tội, nguyện lấy cái chết trả tội. "Triều cầu xin Lâm Bắc Thần, sứ giả, hãy tha cho Niếp gia ta, tha cho con trai ta." Lâm Bắc Thần nói, "Vậy thì ngươi đi chết đi." Dù trùng thiên bay vụt qua, trực tiếp chặt đầu Niếp Viêm. Đây là vị quan chức đầu tiên của đế quốc theo ý nghĩa thực sự chết trong tay của Lâm Bắc Thần. Nếp mặt ngôn đồng bên cạnh sau khi hơi sướng sở nhất thời đôi mắt đỏ bừng lên vị thức giận. Hàn nhìn chằm chằm và Lâm Bắc Thần cao thét nói Họ lầm kịp, người có gan thì giết chết ta hôm nay. Nếu không ta thề với trời, chỉ cần con sống một ngày, nếp mặt ngôn tán nhất định sẽ tìm người báo thù. Đời này kiếp này quyết không tư bỏ. Ta phải xoẹt một đạo trưởng kiếm quét qua. Ngươi Niệp Mạc Cốt hai tay ôm lấy cổ Hạo Minh, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, ồ ồ phát âm nói: "Ngươi, ngươi đã hứa với cha ta, ngươi nói không giữ lời." "Ta đã hứa với cha ngươi khi nào?" Lâm Bắc Thành với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, độ không biết sống chết, trước cho cứng đầu phản ngược cậu sinh đại với ta ư? Vậy ta thành toàn cho ngươi." Ta ghét nhất lại bị người khác uy hiếp truy sát. Cơ thể của Niếp Mặc Ngôn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu, trong rất nhiều câu chuyện truyền thuyết, những kẻ được gọi là đại anh hùng gặp phải kẻ cứng đầu không phải đều sẽ rất tán thưởng, mà tham một con đường sống, sau đó bày tỏ rằng người cứ đến, ta sẽ cho người cơ hội sao? Tại sao Lâm Bắc Thần này lại xuất bài không theo lẽ thường chứ? Máu tươi ồ ạt lại chảy ra. Lâm bác thần nhìn những quân sĩ mới tới khác. Bọn họ quy sập trên mặt đất. Những người này đều bị dọa cho sợ hãi. Đó chính là một vị đại lĩnh chủ tra truyền con đối. Không phải là quan viên chính phủ do hoàng thất bổ niệm. Lại nói giết là giết. Thật là quá tàn nhẫn. Lâm bác thần lại nhìn sang quang tương. Quang tương đột nhiên trở nên khôn khéo. Chủ nhân ta rất ngoan. Nói chốt ba bột trận, đột nhiên suy nghĩ về bản thân, có phải là vì mình không giết hết những kẻ thù này nên chủ nhân mới không vui không? Hay là ta ra tay ngay bây giờ? Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tròn trịa thật thà chất phác của Quang Thượng, cố gắng tỏ ra vẻ hùng dữ. Nó nha hàm răng trắng sắc nhọn ra, cố làm cho mình trông hùng trượng một chút. Đánh chết à hay là cắn chết? Quang Thượng nhìn những người thợ mỏ với ánh mắt bất thiện. Những thỏ mọ kia cũng theo bản năng nhìn về phía Quang Cương, tuy nhiên dễ thương, thật là dễ thương. Bọn họ đột nhiên cảm thấy biểu hiện của chú chuột bạc khổng lồ này trông khá dễ thương. So với Lâm Bắc Thần giết người không chớp mắt kia, thì việc nào mọ dưới trứng của con chuột bạc mặt mũi hiền lành này ở đây, chắc chắn là một điều hạnh phúc. Người làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần gật đầu với Quang Thương nói: "Hay để bọn họ tiếp tục đào, đào đến tận cung của thế giới đi." Quang Thương nghe vậy, thấy nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Chủ nhân tán thưởng ta, chủ nhân vĩnh viễn là thần." Nó viết xột xoạt lên bảng viết chữ, viết ra câu "Thiên ngoài miệng". Thật là bài bản này. Lúc này những người thở mọ mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là chiến sủng của Lâm Bắc Thần chẳng trách ta tay quỷ quyệt khó lường, khiến người ta khó mà đề phòng cho được. Quan nhân rằng cười thế nào thì đuôi chim thế ấy. Thần quyến giả đại nhân tôn quý, ta có chuyện muốn bẩm báo. Một sĩ quan của thần tần quân đột nhiên lấy hết can đảm, lớn tiếng nói. Đem mắt thần ánh mắt như gươm nhìn hắn. Lãnh chủ đại à không, lão Tạc Niệp viêm trước đó đã đặng cho người đến học viện sơ cấp số 3 giết người phóng hỏa, lúc này không biết đã đắc thủ hay chưa. "Sự quan này" lớn tiếng nói. Lã Bác Thành trong lòng kinh ngạc, nhưng mà khi hắn nghe tài lắng nghe, nghe thấy những lời cầu nguyện từ học viện sơ cấp số 3 truyền đến, thì biết rằng trong học viện số 3 không có thương phong gì lớn. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, phải nắm chắc thời gian đến xem thử. Hắn nhìn về phía giám quan nói: "Ngươi làm rất tốt, ta phải thưởng cho ngươi." Giám quan kia nhất thời vui mừng khôn xiết nói: Bột quan, tiểu, nhưng không cần ban thưởng đâu, chỉ cần có thể ra rất nhiều hơn vì ngài, đây là vinh hạnh lớn nhất rồi. Trước đó Niếp Bạc Ngôn đi theo đường đối cứng rắn, kết quả đã bị Lâm Bác Thần không chút do dự, một kiếm chém chết. Sĩ quan này đã nhìn thấy trước mắt, lại liền tưởng đến tên, ít tuổi ăn chứa trác táng của Lâm Bác Thần. Sĩ quan rất thông minh, là điều trình chiến lược của mình, với biểu hiện nịnh hót rất tỳ tiện biểu cảm của Lâm Bắc Thần có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía Sĩ Quan này nói: "Thật sao?" Sĩ Quan Sát thấy sức lực của mình có tác dụng, vội vàng kim đán đổi hình hoàn điên cuồng trong lòng, giờ ngón tay chỉ lên trời đón. Tiểu Nhân xin thề với trời, chỉ muốn dốc sức nhiều hơn cho đại nhân. Muốn dốc sức nhiều hơn sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói: "Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi." Quang Thương đổi cho hắn một cái giỏ khoáng tỏ gấp 3 lần để hắn từ nay về sau làm việc của ba người, đau mỏ của ba người, không hoàn thành trong nhiệm vụ thì không được ăn cơm. Biểu hiện trên mặt của sĩ quan dần dần ngưng tụ lại, "Chờ đã, chờ đã, ta nói là dốc sức nhiều hơn, không phải là ý này." Khi hắn muốn nói thêm điều gì đó, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã bay vút lên trời, biến mất về phía Vân Mộng Thành. "Chuột đại nhân, ta..." Sĩ quan vẫn muốn vùng vẫy một chút, bằng quang thương trực tiếp trong bộ roi đánh vào chân của sĩ quan này, đồ chó lại có thể không biết xấu hổ như vậy, giống hệt như lão giáo vương trung kia dám tranh súng với ta. Trực tiếp ném cho hắn một cái giỏ siêu bự, nó sột soạt lao đi, nhưng đầy tăng bốc được viết trên cái bảng treo trước cổ, viết lại hai chữ đơn giản và ngắn gọn, đào nhanh, không đào ta đánh chết các ngươi. Thời gian không còn nhiều nữa. Uy Trác trùng lên, có tin nhắn của Kiếm Tuyết Vô Danh truyền đến. Ngắn như vậy à? Lâm Mặc thần bay trong không trung, mặc dù càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn say đắm với cảm giác muốn làm gì thì làm này. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giống như một viên đước đá trong mùa hạ, càng uống càng nghiện, ý còn chưa tận. Kiếm Tuyết Vô Danh ở phía đối diện, nhìn thấy ba thứ này dưới chút trợ tức chết. Lão Đường không phải làm vừa lòng ngươi, ta sớm đã cắt đứt thông đạo phá giới rồi. Ngươi thực sự cho rằng cái cẩm cự truyền thần lực mà chiếu ảnh như vậy không phí sức sao? Sữa của lão Đường đã sắp bị phát kiệt rồi đấy, nhiều nhất là thêm thời gian một tách trà nữa. Qua điện thoại đều có thể thấy vẻ mặt phát khung của nàng. Ca, truyền thần lực xuyên giới chính là chuyện đi ngược lại ý chí của vũ trụ hồng hoang kể cả bậc thành vương tuyệt thế như Kiếm chi chủ quân biện hạ cũng không thể nào duy trì lâu như vậy được. "Được rồi." Lâm Bắc Thành vừa bay vừa hỏi. "Thực ra từ trước đến nay ta luôn có một dấu hỏi muốn nghiêm túc hỏi ngươi." Nói, Kiếm Tước vô danh trả lời. "Hôm đó nhìn không rõ." Lâm Bắc Thành hỏi, "Ngươi rốt cuộc là e hay ép ý gì vậy?" Kiếm Tước vô danh cười một biểu cảm khó hiểu. Lâm bác thần gửi tin nhắn nói, hê hê hê hê, ý của ta là, người thật ra chính là kiếm chi chủ quân, đúng chứ? Im lặng một lúc, hả? Sao cứ biết, hả hả hả, bị người nhìn thấu rồi. Kiếm tuyết vô danh lập tức thừa nhận.